Quê hương trong tôi bình yên đến lạ. tu về mang theo cái lạnh phả vào lòng Hà Nội. Đầu đó giữa những con phố đông đúc, tấp nập lại thoang thoảng mùi hương hoa sữa. Tôi nép mình bên những gốc xà cừ già nua, bình yên ngắm nhìn dòng người trên phố. Người Hà Nội yêu mảnh đất của mình bởi chính những điều giản đơn như thế. Họ lưu lại và cất giấu những khoảnh khắc bình dị ấy trong tim. Và tôi cũng giống như họ, cũng có cho mình một miền quê riêng để yêu thương và để nhớ. Quê hương tôi chẳng có những vội vã, bon chen của phố phường Hà Nội. Dạy đất miền Trung cứ thế yên bình qua năm tháng. Người ta vẫn thường nói, có đi xa mới thấy hết cái đẹp của quê hương, mới thấm thía cái tình của người dân quê mẹ. Quả đúng như vậy, trong những khoảnh khắc giao mùa, khi nghe giữa mênh mông tiếng thu về lặng lẽ tôi lại bất chợt nhớ về miền quê ấy có lẽ mùa này quê tôi đang vụ lúa những ruộng lúa chính trải dài như vô tận không khó để bắt gặp những bác nông dân với gương mặt háo hức đang chờ đón một mùa vàng bội thu đất miền trung quanh năm mưa nắng thất thường bởi vậy mà mùa này người ta sợ những cơn mưa rào ập đến hơn là sợ bất kỳ điều gì khác Đây cũng là lúc nhà nông bận rộn nhất. Cả nhà kéo nhau ra ruộng từ sáng sớm tinh mơ. Các bà, các mẹ mồ hôi nhễ nhại nhưng đôi tay vẫn thoăn thoát. Thỉnh thoảng họ ngồi lại nghỉ ngơi, chia nhau vài củ sắn, miếng khoai, uống cốc nước nhân trần thấm thía nghĩa tình của những người dân mộc mạc. Cứ như thế vài ba ngày, lũ vàng đã được thu về hết. trả lại những gốc trạ đứng trơ trò giữa đồng làng yên ả. Mấy đứa trẻ con hùa nhau chạy xuống, đứa cắt trạ làm kèn thổi ti toe đứa chân trần chạy đi múc nước đào tổ dế. Tiếng cười đùa của lũ trẻ vọng vào không gian khiến người ta quên đi tất thảy những mệt nhọc, nóng bức. Phía xa xa, đàn trâu già thông dông gầm cỏ, thỉnh thoảng lại vẫy tai nghe tiếng đời vọng lại. Cái nắng miền trung dữ dội hơn bao giờ hết. Nắng đến rồi đi. Chẳng mấy chốc mà những sần lúa đã khô quắc. Lúc này, rơm đã lên cây. Đầu làng, cuối xóm, các bà, các mẹ lại rục rịch chuẩn bị cho mâm cổ mừng cơm mới. Bên bếp lửa bập bùng, khói từ nồi cơm tỏa ra nghi ngút. Đôi bà cái bánh đa vừng, cái món đồ ăn dần dã. Hàng xóm láng giềng quay quần ngồi lại, nhầm nhị chén rượu nhạt. Rồi cùng nhau tỉ tê, tâm sự, nhìn lại một vụ mùa đã qua. Có thể với ai đó, quê hương tôi thật nghèo nàn đơn sơ và lạc hậu. Thế nhưng, dường như với những người như tôi, lại yêu quê mình bởi chính những điều giản dị như thế. Một chút hang nồng của cọng trơm, gốc trà, chút hương khói bốc lên vào mỗi buổi chiều tà và cả mùi thơm hấp dẫn của món cà om ếch. Chẳng biết từ bao giờ, Những hương vị đó đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi, được lưu giữ cẩn thận trong những tràng ký ức ngủ yên để mỗi mùa đi qua lại bồi hồi nhớ lại. Quê hương tôi là vậy, giản dị và bình yên. Sớm chiều quẩn quanh bên những vạt lúa, nương ngô, tối về cùng nhau quay quần bên bếp lửa. Thù qua, đồng tới, thời gian cứ lặng lẽ trôi với bao đổi thay của cuộc sống. Nhưng cái tình của những người dân quê mẹ vẫn mộc mạc chân chất như thuở ban đầu để rồi có đôi lúc giữa những bộn bề của phố phường tấp nập tôi lại bất chợt muốn trở về nơi ấy ăn bữa cơm trưa đàm bạc thả mình trên bãi cỏ xanh bình yên lắng nghe những âm thanh ấm áp nơi quê nhà